các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn thấy em nên không chế được, đừng nóng giận. Chỉ là chúng ta vẫn là bạn bè có đúng không? Anh đặt tay ra phía sau, biểu lộ cũng không vượt khuôn khổ một lần nữa. Phòng đồ đàn ông này khiến cho Tiêm Cô khẽ rung động. Cô khẽ khàng gật đầu. Ừ. Vậy thì được rồi, đã đói bụng chưa? Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Được. Bọn họ gióng vai bước dọc theo đường đi, Đường Dĩ Thành cũng không chạm vào cô. Điều này làm cho cô cuối cùng cũng yên tâm, tối thiểu là không cần lo lắng xuân tâm bị quấy loạn, cách mạng chưa thành công thì không thể buông khí giới mà đầu hàng. Vì để cho Đường Dĩ Thành nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề kết hôn, cô nhất định cần phải kiên trì. Về rồi không bị sự dịu dàng của anh làm dao động là một tiến bộ lớn rồi, cô cần phải cố gắng lên. Hai tay không ngừng được nắm chặt thành quyền mà lén lén động viên chính mình. Xe của Đường Dĩ Thành chạy tới một nhà hàng Pháp có phong cách trang nhã. Lục đi xe vào phòng ăn, cô không khỏi có một chút do dự. "Còn nhớ nơi này không? Năm ngoái vào sinh nhật của em chúng ta đã cùng dùng bữa tối tại anh nến ở đây." Cô gật đầu, làm sao lại không nhớ chứ? Khi đó anh còn an bài một người nghệ sĩ Pháp, bởi vì cô mà kéo khúc violin, hại cô cảm động đến đỏ mắt. Những gì đã trải qua cùng anh, mỗi một góc, mỗi một địa phương, một chút cô cũng không quên, tất cả đều ký giữ ở trong chiếc hộp quý báu cùng anh gợi lên cảm giác năm ngoái, nhắc nhở cô nhớ lại Đường Sĩ Thành đã đối xử với cô rất tốt. Tại nơi này, anh Timothy chăm sóc cũng thật là sâu cảm động lòng cô. Đường Dĩ Danh đã sớm sắp xếp chỗ ngồi, thực đơn cũng đã chọn. Bọn họ vừa đến thì món ăn liền được mang lên. Canh bí đỏ, trứng cá muối, gan ngỗng đông lạnh, Jerome chế biến một phần, trên bàn đều là những món ăn cô thích nhất. Rõ rõ ràng rằng Đường Sĩ Thành vẫn suy truyền tâm ý của cô, mặc dù anh chưa nói Nhưng hành động đã chứng minh làm cho cô khẽ mừng thầm. Anh hôm nay sao đột nhiên lại tìm đến em? Cô chần đầy hy vọng nhìn anh, có lẽ anh hối hận, nguyện ý suy tính về chuyện kết hôn cũng không chừng, khóe môi nâng lên một nụ cười nhàn nhạt rồi cất tiếng trả lời. Bởi vì anh nhớ em. Ngoài mặt cô cố ra vẻ trấn định, nhưng trong bụng lại vì câu nói này mà ngọt ngào mừng rỡ. Sau đó thì sao? Anh lo lắng cho em, không biết em có tốt không? Nơi ăn chỗ ở có vấn đề gì hay không? Bây giờ em không có công việc không phải hay sao? Cô cố, cố làm như không quan tâm mà thoải mái nói. Công việc tìm thì sẽ có, phương diện ăn ở không thành vấn đề. Hiện tại em đang ở chỗ của Mật Nhi, phòng rất là lớn cũng rất là thoải mái. Ăn Mật Nhi, thế ra là nhân nam nhân bà kia. Trong ấn tượng thì cô gái này rất là lạnh ngạo, một chút hương vị phụ nữ cũng không có, cùng với anh thật là không hợp nhau. Anh không vội nhưng cũng không biểu lộ ra. Hóa ra là như vậy sao Anh tìm em chỉ vì là muốn ăn cơm thuê sao Cô không nhịn được mà hỏi Trong lời nói lộ ra một chút mong đợi Đương nhiên là không phải Anh lộ ra một nụ cười mê nguê Rồi dịu dàng nói Sau khi cầm nước xong thì đi dạo phố Mua hàng hiệu, xem phim Đều là tùy em Giọng của anh thành cần nắm lấy tay cô Tỏ vẻ anh đối với cô rất là hào phóng Thủy chung như một Em vì sao phải bội anh xem phim, đi dạo phố chứ Em cũng không phải là cái đó của anh thái vẻ, cô cúi đầu nhét một ngụm thức ăn vào miệng ngẩng nhắn, giọng nói khẽ nén có một chút thất vọng cùng vài phần tức giận. Đường Dĩ Thành sao lại không hiểu tâm tư của cô? Thật ra thì chỉ cần cô nhu thuận đi theo anh, anh Tuyệt sẽ không bạc đãi, ngoài chờ việc kết hôn anh cũng không có cách nào thỏa mãn. Anh cũng không biết, kết hôn căn bản cũng không quan trọng, cần gì phải chấp nhất để bị gò bó bởi một trang giấy chứ. Anh sẽ làm cho cô hiểu, xem như không có hôn nhân chính thức được pháp luật công nhận. Anh vẫn sẽ đối xử với cô tốt như cũ. Những món ăn được mang lên đã được dùng xong, người hầu bàn lập tức dọn đi, thay bằng những thứ khác, tôm hùm sữa, thịt bò sốt sâm panh, thịt cừu Ireland cùng hầm cách thủy cua nướng cơm. Ánh mắt của Hàn Tiên Tầm không ngừng phóng đại, mãnh liệt mà nuốt nước miếng. Ăn đi. Anh cắt một phần thịt nướng, chấm một chút tương đặc chế rồi gắp vào trong chén của cô. Đối với lời nói vừa rồi cô cũng không lập tức đáp lại. Tiên Tầm buồn bực, Rất tốt, nếu anh cố ý không trả lời, cô cũng sẽ không vì vậy mà đi vào khuôn khổ, mới sẽ không bị mấy món ăn này thua mời đâu." "Ăn no rồi." Cô dùng tay lau miệng nói, Đờ Dễ Thành nhìn bắt cổ cô, vẫn năng còn giơ lại rất nhiều. "Sao vậy? Những món này không phải là em rất thích hay sao?" "Sức ăn của em vốn nhỏ, không ăn được nhiều." Dù sao chính là công nhận tính của anh, cô cũng có một chỗ kiến của bản thân mình. Đờ Dễ Thành nhìn ở trong mắt như không nhiều lời. Đối với cô vẫn là ôn nhu chăm sóc. Tôi đã rồi, anh không vô cũng đừng miễn cưỡng, kiến giả giải không tốt sẽ khiến anh đau lòng. Cô cố ý không nhìn anh biểu hình rất khó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net